Thiếm Nam Sang vui vẻ khi nghe Quý Rồng khoe thành tích, thế cháu sắp trừ được con ma hung dữ đó rồi hả cháu? Dạ, chắc chỉ vài ngày nữa thôi, Thiếm à. Vài ngày nữa là mấy ngày? Tiểu Long cười cười vọt miệng đáp thay bạn, dạ, chừng nào ngón tay con ma lành lặng. Cháu nói vậy là sao? Thiếm Nam Sang nhíu mày, ngón tay của con ma. Quý Rồng ném cho Tiểu Long một cái nhìn giận dữ rồi quay sang Thiếm Nam Sang, gượng gạo, dạ. Vừa rồi đấu phép với cháu Con ma chịu không nổi Bị gãy mất ngón tay cái Ma mà cũng gãy tay như người vậy hả cháu Dạ, gãy chứ Quý rồng nhăn mặt phị tiếp Bụng rũ thầm tiểu lông tơi tả Ngón tay nó gãy rông rớt nghe lạnh tóc gáy luôn đó Thiếm Thế bây giờ, dạ Bây giờ thì nó xin thua rồi Nhưng nó bảo cho nó thêm thời gian Khi nào ngón tay lành hẳn thì nó sẽ ra đi Tối đi ngủ Lúc leo lên bộ ván, quý rồng cự nữ thằng mập, chơi kiểu gì đứng tim vậy mày Tao nói vậy không đúng sao Tiểu Long kịp mũi, rõ ràng khi nào ngón tay nhỏ gái lành lặng thì nhiệm vụ trừ tà ma của mày mời kết thúc mà Ờ Quý rồng xui xị Tiểu Long dây người nằm nghiêng để có thể đối mặt với quý rồng Thấy ngón tay nhỏ gái sắp lành chưa hả mày Tao cũng chẳng biết nữa Quý rồng thở dài, tao thấy ngón tay nó bữa nay vẫn còn quần băng kín mít Thế suốt tháng hè này, mày cứ loanh quanh trên nhà thằng thời à Thì đành vậy chứ sao Tiểu Long kê đầu lên cánh tay, tặc lưỡi thông báo Hồi trưa thằng dế lửa lên đây kiếm mày Quý rồng chột dạ, nó tìm tao có chuyện gì không Nó bảo nghe nói mày và tao về đây nghỉ hè Nhưng riêng mày thiền sô chẳng thấy đâu nên lên đây tìm Quý rồng nhõm đầu lên, thế mày bảo sao Thì tao bảo mày đi trừ tà ma ở làng bên cạnh Tiểu Long nghe răng cười Tao nói con ma này dữ lắm nên mày phải đi suốt Ờ, đứa nào hỏi mày cũng nói vậy nghe Mập Khi nào xong việc Tao sẽ xuống đồi cắt cỏ thăm tụi nó sau Tiểu Long chấp mắt Hồi trưa thằng dế lửa cứ theo dò hỏi hoài Nó hỏi làng bên cạnh là làng nào Ở đâu Nó đòi chạy lên nhà thằng thời kiếm mày Nhưng tao cản Tao nói y như mày, tao nói con ma này là con ma treo cổ, dữ tận lắm Tao bảo, đến tao, thằng tắc kè bông và thằng lượng mà quý rồng cũng không cho đi theo nữa là Tới lúc đó, nó mới chịu thôi Quý rồng hít khỉu tay vô hông bạn, khen, mày giỏi lắm, mập Chừng như thấy khen vậy chưa đủ, nó cao hứng nói thêm Thật tao chưa thấy đứa bạn nào hợp ý tao như mày Lẽ ra quý rồng chỉ nên khen Tiểu Long một câu là đủ Nó khen tới câu thứ hai thì đã không còn đúng nữa Vì thực ra Tiểu Long đâu phải lúc nào cũng hợp ý Quý Ròm Quý Ròm không muốn bất cứ ai mò lên nhà thằng thời Hôm trước Quý Ròm đã đe Nếu tụi mày không phụ tao dạy toán cho nhỏ gái được Thì không đứa nào được bén mãn lên nhà thằng thời đấy nhé Bữa đó, Tiểu Long, Tắc Kè Bông và Thằng Lượng Ba cái đầu đều gật gà gật cù Nhưng từ bữa đó đến nay đã hơn một tuần lễ trôi qua rồi Ba cái đầu ngoan ngoãn đó đã không còn gật gà gật cù nữa, mà chiều nào, trước khi quý rồng về tới nhà, ba cái đầu đó cũng quay sang nó nhau, ba cái trán ngăn tiếp và ba đôi môi mềm chặt. Làm sao bây giờ ta? Tiểu Long nói rỗng, giọng than thở. Ờ, làm sao bây giờ ta? Lượng hồ theo. Rồi dường như thấy chỉ nói như thế thì giống tiếng vọng từ vách đá quá. Nó liền ca cẩm, hổng lẽ cứ để anh quý một mình đưa đầu cho thằng thời sai vặt hết ngày này sang ngày khác Tắc kè bông hừ mũi, Tiểu Long đòi kéo cả bọn lên giúp nó một tay Nó không chịu thì thôi chứ biết làm sao Lượng vung tay, tụi mình cứ kéo lên đại Không được đâu, Lượng Tiểu Long nhúng vai, tính khí anh quý mày, tao biết quá mà Thế mình đành bó tay à Lượng nổi cáo Tụi Tiểu Long bó tay thật Bó tay suốt mấy ngày liền Nhưng tới hôm quý rồng khen Tiểu Long hợp ý tao Thì hôm sau cái đầu óc chậm chạp của Tiểu Long chợt nảy ra được một kế À, ngày mai tụi mình kéo lên nhà thằng thời Lượng dương mắc ếp, anh không sợ anh quý cự nự à Tiểu Long vỗ vai em, tụi mình lên lấy xe đạp Anh sẽ bảo là ba em cần xe đi xuống thăm ông em đang nằm trị bệnh dưới nhà ông giáo hóa Lượng vỗ tay bôn bốt, hay quá Tắc kè bông mỉm cười, lý do này tuyệt lắm, Tiểu Long Tiểu Long phỏng mũi vì được khen Nó khoái trí tiếp, dĩ nhiên tụi mình sẽ không lấy xe về ngay Tụi mình vừa đi thăm thú khắp nhà thằng thời Biết mắt xem thử nó bắt Quý Rồng làm những gì Rồi như nhân tiện, mình thuận tay phụ với thằng Rồng Ờ, tắc kè bông gục gặt đầu, lúc đó Quý Rồng không có cớ gì để trách mình được Gặp chuyện, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là bình thường lượng khoái quá, mà đã giúp một lần rồi thì những lần sau mình tha hồ chạy lên giúp tiếp. Nó cười thích mắt, tay vung loạn, "Ngày mai em sẽ thử sắc chuối xem sao, ngày mai chỉ có tao và Tắt Kè Bông đi thôi." Tiểu Long cắt ngang làm lượng cục hứng. Nó ú ớ như người bị hụt chân, "Ơ, cơ, cơ, ơ, cái gì?" "Nếu mày cũng đi theo thì ai dắt bò xuống đồi cắt cỏ?" Thực ra Tiểu Long có thể giao chuyện dắt bò xuống bãi thả cho Tắt Kè Bông. Nhưng sau khi suy đi tính lại, nó tin rằng nó và tắc kè bông lên nhà thằng thời thì hay hơn. Thời là thằng nhảy tính khí hung hăng, tướng tá dữ dằn, nhìn bộ tịch Tiểu Long biết ngay thằng này là chúa đập lộn. Trong khi đó, thằng lượng nhỏ con quá. Phải hai đứa to lừng lửng như nó và tắc kè bông thì thằng thời mới ngán. Ngán thì mới không xảy ra đánh nhau. Ngán thì thằng thời mới không bắt nạt quý ròm. Chứ thực bụng Tiểu Long hoàn toàn không muốn nện nhau với thằng thời. Tiểu Long biết, nếu xảy ra chuyện đánh nhau giữa hai bên, chắc Quý Rồng không thèm nhìn mặt nó luôn. Định bụng như vậy, sáng hôm sau vừa đi Tiểu Long vừa dặn tắc kè bông, lát nữa tới nhà thằng thời, mày nhớ không được ra tay đánh nhau. Tao nhớ. Thằng thời có khiêu khích cỡ nào mày cũng phải nhịn, tao nhịn. Nhưng mày có thể biểu diễn trò gì độc đáo cho nó lẽ mắt chơi. Tắc kè bông hít đẩy một hơi cho bụng phòng căng. Tao sẽ dùng bụng hút đổ lưu nước nhà nó Dẹp đi mày Tiểu Long gạch phát Rủi bể lưu lấy tiền đâu mà đền Ờ há Tắc kè bông xoa đầu Thôi để tới đó rồi tính Tao sẽ tìm xem có đống gạch nào không Còn mày Tao chưa biết Nhưng nếu có việc tao sẽ trổ tài dùng đầu đập bể gạch Trò này thì quá hay rồi Tắc kè bông hào hứng Tao sẽ dùng bụng ủi cả đống gạch lại cho mày đập Hai đứa vừa đi vừa hăng hái bàn bạc, chẳng mất chốc đã tới bờ rào nhà thằng thời Tới rồi hả mày? Tắc kè bông hỏi khi thấy Tiểu Long bước chậm lại, ờ Nhà thằng thời là nhà có hàng rào dậu phủ đầy dây tơ hồng đó Tiểu Long vừa đáp vừa không mình xuống Ở phía sau, tắc kè bông lòng không bò theo Hai đứa nằm phục ngoài hàng rào, thô lố mắt nhìn vào trong sân Quý trọng đang quét sân đó Tiểu Long thì thầm vào tai tắc kè bông khi nghe tiếng trỗi loạt xoạt trên nền gạch Hình như không phải thằng rồng Tắc kè bông đáp khẽ, tay vén túng lá lòa xòa trước mắt Sao, không phải nó à? Tiểu Long ngạc nhiên hỏi lại Lúc này nó đã thấy rõ người đang lúi húi quét sân trong kia À, thằng thời, tắc kè bông giật mình Thằng thời là thằng này đây hả? Ờ Tắc kè bông liếm môi, tướng nó ngầu quá, mày Tiểu Long lại chờ Mắt vẫn ly thắp sân tìm xem quý rồng đang ở đâu Đang dòng dòng ngó ngó Nó chợt nghe tiếng quý rồng từ đâu đó trong nhà vãng ra Mày quét sân xong chưa, thời Chưa Thời dừng chổi, ngẫn đầu nhìn vào trong nhà, ngoan ngoãn đáp Lại tiếng quý rồng, cái sân có chút xíu sao mày quét lâu quá vậy Tao xong ngay đây Đáp xong, thằng thời lại cúi xuống quét tiếp Lần này, nó ly chổi vùng vụt Tiểu Long không tin cả mắt và tai mình Những mẫu đối thoại này quá quen thuộc Nó đã nghe thằng lượng thuật lại hôm đầu tiên thằng nhóc bám theo quý ròm Nhưng theo lời thằng lượng thì vai trò của quý ròm và thằng thời hoàn toàn đảo ngược Nhưng bữa nay, cái đứa ngồi trong mắt hoạch huệ là quý ròm Còn cái đứa phơi mình quét sân ngoài nắng là thằng thời Tắc kè bông cũng kinh ngạc không kém, vừa kinh ngạc nó vừa nghi hoặc Nó nhìn Tiểu Long như thể nhìn một tên lừa đảo Sao quý ròm, thằng Lượng và mày đều bảo là thằng thời này hống hách lắm Nó toàn sai bảo quý ròm Thì vậy, tự nhiên Tiểu Long bắt gặp mình cà lăm Thì vậy cái con khỉ Tắc kè bông viết qua kẻ răng Nếu không đang nấp ngoài bờ rào nó đã hét ầm lên rồi Tụi mày xạo tao hả Đâu có Tiểu Long lại bối rối đáp Đau khổ nhận ra quai hàm mình vẫn cử động một cách khó khăn Tắc kè bông chưa kịp chất vấn tiếp Tiếng nhỏ gái đã vọng ra Anh hai ơi, anh chạy đi rót cho anh quý miếng nước đi Anh quý khang cổ rồi nè Không đợi nhỏ em nhắc lần thứ hai Thời quan chuỗi lật đật chạy vô bếp Miệng tí lia, có ngay Có ngay đây Bên ngoài bờ rau, tắc kè bông huyết cùi chỏ vô hông tiểu long Gầm gừ, rõ ràng tụi mày hù nhau gạt tao Không có đâu Tiểu long tiếp tục nhăn nhó Gương mặt nó lúc này giống như tờ giấy vừa bị ai vò Vậy mà không có hả? Tắc kè bông nghiến răng khen két, mặt bắt đầu nổi từng đống đỏ, tao đâu có đuôi. Tiểu Long tạc lưỡi, tụi tao gạt mày làm gì? Để tao đi chăn bò dùng thằng lượng chứ làm gì? Tiểu Long biết mình bị oan. Nhưng nó không biết làm sao giải thích cho bạn hiểu. Tâm trạng nó lúc này thực ra còn tệ hơn thằng tắc kè bông nhiều. Tắc kè bông chỉ nghi ngờ. Còn nó, nó đang bị nổi hoang mang sửng sốt lớp đầy. Hôm trước. Chính nó và thằng lượng nấp ngoài bờ rào này nhìn vô chứ đâu Nó đã tận mắt nhìn thấy thằng thời sai quý rồng sách nước, sắt chuối cho heo Thời quát một tiếng, quý rồng đã chạy te te Tắc kè bông không biết Tiểu Long đang nghỉ ngợi Thấy thằng mập nín thinh cả buổi, nó cười khảy Tao nói đúng quá, mày cứng họng rồi phải không? Tiểu Long cứng họng thật Tất nhiên không phải vì tắc kè bông nói đúng Mà vì nó vẫn không cắt nghĩa được những gì đang xảy ra trước mắt, còn lâu tắt kè bông mới hiểu nổi tâm sự rối bời của Tiểu Long. Thấy thằng này vẫn ngồi thừ ra không ù không hử, tắt kè bông càng điên tiếc, càng tin rằng mình bị cả đám súng vô gạt gẫm. tắt kè bông tức đến mức vừa nhắc thấy thằng Thời chạy ra, cuối xuống lượm lên cây chổi, nó thình lình đứng phát dậy, ê, Thời. Hành động bột phát của tắt kè bông hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của Tiểu Long. Nó quýnh quán đập lên chân thằng này Thì thào, mày điên hả? Ngồi xuống Tiểu Long quýnh quá mà la lên như thế chứ tắt kè bông ngồi xuống làm gì nữa Thằng thời đâu có biết Thời giật mình một cái Quét mắt trông ra Ngạc nhiên thấy một thằng nhãi đang đứng bên ngoài bờ rào hầm hầm nhìn nó Mày là thằng nào vậy? Thời trấn tỉnh, hất hàm hỏi tắt kè bông vùng ra khỏi bàn tay Tiểu Long đang giữ chặt cổ chân nó Lưỡng thưởng đi dọc hàng rào Tiến vào trong sân Thằng nào hả? Tao là bạn của Lão nhà giàu Lão nhà giàu Thời trố mắt À quên Tao là bạn của thằng Quý tắt kè bông vội chữa Thương mặt thằng thời giảng ra À Thì ra mày là bạn nó Thời tò mò quan sát tắt kè bông Thằng Quý có nói với tao là nó có mấy đứa bạn ở xóm trên Đúng rồi tắt kè bông ngắt lời Tao là tắt kè bông À À Còn thằng Tiểu Long và thằng Lượng đâu Thằng Lượng đi chăn bò rồi tắt kè bông nhúng vai Đang ấm ức nó quên phát những gì Tiểu Long dặn dò Hôm nay chỉ có tao và thằng Tiểu Long lên đây Hỏi thăm sức khỏe mày Thời đảo mắt nhìn quanh Thằng Tiểu Long đâu tắt kè bông chỉ tay ngay chỗ thằng Mập đang ngồi Nó đang nấp đằng kia kìa Bị khai báo hịch tuệt Tiểu Long đành ngượng nghịu nhô đầu lên khỏi hàng rào dậu Bụng nguyền rũ thằng tắt kè bông phản bạn không để đâu cho hết Thì ra mày là Tiểu Long Thời gật gù Sao lên đây tụi mày không vào nhà mà nấp ngoài đó Ờ ờ Tiểu Long đỏ mặt Tụi tao sợ Chó cắn Thời cười hề hề Tụi mày yên tâm đi Nhà tao không nuôi chó Sực nhớ đến câu nói khi nãy của tắc kè bông Thời nhớ mày Thật thà hỏi Không ngờ đối phương đang muốn gây hấn Bộ thằng quý nói với tụi mày là tạo bị ốm à Đâu có Tiểu Long ngơ ngát Ủa Thế sao thằng tắc kè bông bảo hôm nay tụi mày lên đây hỏi thăm sức khỏe tao? Tắc kè bông thu nắm đấm, hỏi thăm sức khỏe, tức là hỏi thăm bằng cái này nè Mày nói gì? Thằng thời bước lui một bước, mắt tròn xoe, tay nắm chặt cán chổi Tắc kè bông nhìn quanh nhưng không thấy thứ gì có thể giúp nó rổ tai khoe bụng được Chẳng có một đống gạch nào trong sân Chỉ có một viên gạch 5 chỗ bờ rào Nó bước lại nhặt viên gạch lên rồi quay lại chỗ tiểu Long hất đầu, biểu diễn, thiết đầu công, cho nó coi, mày. Nói xong, tắc kè bông lập tức dơ cao viên gạch nhắm ngay đầu tiểu Long dán xuống. Cạch, một tiếng, viên gạch bể làm đôi trước vẻ mặt kinh hoảng của thằng thời. Tắc kè bông nhìn thời, cười ngạo nghể. Thấy tài, sư phụ chưa, sư phụ, cái đầu mày. Thời chưa kịp mở miệng, tiểu Long đã xoa đầu, cự nụ, suýt bể đầu tao rồi đây nè. Tắc kè bông quan quan, cố ý ra oai với thằng thời, mày là võ sư vô định đại lực sĩ song phi cước thiết đầu công, làm gì có chuyện bể đầu. Tiểu Long nhăn hí, nói xong là mày làm liền, tao chưa kịp chuẩn bị gì hết. Tiểu Long tiếp tục xoa trán may mà phút chốc tao kịp lấy hơi. Ui da, đau quá, thấy Tiểu Long làm mất quy quá, tắc kè bông liếc thằng thời, cao giọng nói ác đi, tụi tao nghe nói mày sai phái hoạch huệ thằng quý ghê lắm nên định lên đây hỏi tội mày. Hóa ra là chuyện bịa Từ khi tắc kè bông bất ngờ xuất hiện Tôi ngoài mặt vui vẻ nhưng trong bụng thời đã chớm nghi ngờ Đến khi tiểu long ló mặt ra, nó càng cảnh giác Hành vi lén lén lúc lúc của hai đứa này rõ ràng chẳng có chút gì thân thiện Nhưng thời chưa quyết được nên làm gì Hai đứa này là bạn Quý Rồng Quý Rồng lại có công dạy hai anh em nó học toán Mặc dù miệng không nó ra nhưng trong bụng nó đã tôn Quý Rồng làm thầy rồi Không lẽ bây giờ đệ tử lại ra tay đánh nhau với bằng hữu của thầy? Mà thấy nó có hai ông bạn gì ớn quá? Đứa nào đứa nấy to như ông hộ pháp, nhất là thằng Tiểu Long, đầu cứng như sắt gạch đập vô còn bể đôi, nắm, đấm của mình thì ăn thua gì? Đang ngẫm nghĩ, thằng thời chợt gà lên một tiếng, mắt sáng rỡ, tao nhớ rồi. Mày chính là đứa dùng thiết đầu công chọi nhau với thằng dế lửa thủ lĩnh xóm dưới cách đây hai năm phải không, Tiểu Long? Tiểu Long ngạc nhiên, Ủa, mày cũng biết chuyện này sao? Biết chứ? Hồi đó tụi nhóc xóm trên xóm dưới đi đâu cũng kể chuyện này Chợt nhớ ra bữa nay thằng Tiểu Long đem môn, khít đầu công này lên đây để đối phó với mình, thời chợt im bạch Nó nuốt nước bọt, chưa kịp phân trần đã thấy tắc kè bông vung chân đá cục gạch vỡ bắn vô hàng rào, hậm hực Như vậy là thằng Quý đã bị ra chuyện em gái mày bị đứt tay Chuyện mày bắt nó ẻ e lưng làm hết việc này đến việc khác để bồi thường. Trong khi thực ra nó lên đây để làm thầy thiên hạ. Thằng tròm đó cố tình gạt tao để tao phải đổi nắng đội mưa đi chăn bò thay cho thằng lượm. Hừ, bây giờ tao mới biết nó là một thằng bạn xấu. Xấu nhất trên đời, trời mấy bữa nay không mưa một ngày nào. Nhưng tắc kè bông vẫn kể vào cho mối hận thêm phần sâu nặng. Hoặc đầu nghe tắc kè bông bảo quý rồng xạo ke. Chuyện Quý Rồng bị mình bắt làm việc đầu tắt mặt tối là chuyện bị Thời thấy nhẹ cả người. Thời tính lờ tịch luôn cho êm chuyện. Nhưng đến khi tắc kè bông lên án Quý Rồng tơi tả, Thời lại không nhịn được. Từ ngày Quý Rồng nhận lời kèm học cho hai anh em nó, Thời đã có cảm tình với thằng này. Bây giờ, biết thêm Quý Rồng sẵn sàng nai lưng làm việc quần quật trong những ngày qua là để chuộc lỗi với em gái nó chứ không phải vì sợ nắm đấm của nó. Thời càng cảm động hơn, tờ. Bạn nó là thằng Tiểu Long võ nghệ kinh người, nó sợ cốc gì mình? Thằng Quý không phải là bạn xấu Thời gân cổ, nó không hề bị chuyện Tất cả những gì nó kể với tụi mày hoàn toàn là chuyện thật Lại thêm mày lừa tao hả thời? tắt kè bông sầm mặt, nó ngồi một chỗ sai mày quét sân Rất nước, tao thấy rõ ràng Thời gại gại cán trỗi vô đùi Lúng túng, à, chuyện này mới có mấy ngày nay thôi Mới mấy ngày nay? Là sao? Tắc kè bông xoa bụng, mặt chân hững Ở bên cạnh Tiểu Long cũng vẽn tay nôn nao chờ đợi Đúng là hôm trước tao có bắt thằng Quý làm việc nhà thay cho nhỏ gái thật Nhưng từ hôm nó dạy anh em tao, thằng thời nói tới đó bỗng đâm ra ngắt ngứ Nó không biết phải diễn tả như thế nào sự thay đổi trong lòng nó Nhưng ngay cả khi có thể nói ra được thì nó cũng thấy ngường ngượng thế nào Thời Nhạc nhiên nhận ra nói nó ghét thằng Quý dễ hơn nói nó mến thằng Quý nhiều Chỉ nghĩ đến thôi nó đã thấy mắc cỡ đến đỏ bừng mặt lên rồi Tắc kè bông nhìn long long vô mặt thời Môi dài ra, mặt mày tự nhiên đỏ lên thế kia Chứng tỏ là mày đang bị chuyện Hừng, thì ra tụi mày đứa nào cũng, cũng, cũng cái gì Tiếng quý rồng bất thần vang lên Tắc kè bông, mày nghe tao hỏi này Cái đầu mày đang nằm ở chỗ nào Cả bọn quay lại Thấy quý rồng và nhỏ gái đang đứng chỗ bậu cửa ngó ra Trong khi Tiểu Long chăm chú ngắm nghĩa một cái gì đó, bên cạnh Quý Rồng thì tắt kè bông hư vọng Ý mày muốn hỏi trừ mắt và mũi ra, trên đầu có cái gì chứ gì? Đúng là tao đang muốn hỏi vậy đó Quý Rồng cáo sườn, mày chẳng biết có khô gì mà cứ nói quan quan Những gì tao kể với tụi mày chẳng có gì là bị hết Nó đột ngục cầm lấy cánh tay nhỏ gái dơ lên Mày mở to mắt ra nhìn kỹ xem cái gì đây tắt kè bông mở to mắt Nhìn ngón tay cuốn băng của nhỏ gái rồi gục gặt đầu À, ra là chuyện thật Tao nói với tụi mày rồi Quý rồng thở ra Tao góp làm cho ngón tay nhỏ gái ra nông nổi này Tao phải có bổn phận đỡ đần công việc cho nó Nếu là tao Mày có làm như vậy không hả tắc kè bông Tắc kè bông chất mắt Ờ, tao cũng sẽ làm thế Còn thằng thời nó có quyền ghét tao Vì tao có lỗi Và vì nó thương em gái nó Nhưng khi tao kèm nó và em gái nó học Nó có quyền không ghét tao nữa Nếu ai giúp mày học hành tiến bộ Mày có ghét người đó không hả tắc kè bông Một lần nữa Tắc kè bông xui xị Ờ, tao sẽ không ghét Thằng Thời đứng một bên nghe quý rồng thuyết giảng Nó sướng tai quá Có những chuyện nó cảm thấy vô cùng khó nói Mà sao quý rồng nói nghe dễ ờ Sướng hơn nữa là thằng tắc kè bông hung hăng bỗng chốc sụi lơ Không còn trách Thấy nó là bạn xấu nữa Đầu óc lân lân Thằng Thời đột nhiên cao hứng Không những không ghét thằng Quý mà tao rất mến nó Em gái tao cũng vậy Em gái tao mến thằng Quý đến mức ngón tay nó đã lành mấy ngày nay rồi Mà nó vẫn vợ quần băng để thằng Quý lên chơi với nó Thằng Thời đúng là phổi bò Tự nhiên nó cư một câu khiến Quý Rồng sự ngắt Mặt đỏ như tôm luộc Quý Rồng đứng như trời trồng có đến mấy phút Đến khi nó rụt trẻ quay sang bên cạnh Thì nhỏ gái đã chạy đi đâu mất Quý Rồng nhìn ra sân Thấy thằng thời dường như chợt nhận ra câu nói hớ của mình Cứ lõn lẽn đưa tay lên cổ gãi khang Đứng đối diện với thời Tiểu Long và tắc kè bông đang bụng miệng cưới hí hí Cười cười cái gì Quý Rồng thẹn quá hóa giận Ai cho phép tụi mày mò lên đây Hả? Tiểu Long vẫn không buông tay khỏi miệng Nó bịt miệng mà như bịt hỏng súng, sợ thả tay đạn sẽ xối xả bắn ra Câu nói của nó phát qua kẻ ngón tay, tụi tao lên đem xe về cho chú Năm chịu đi thăm ông mà Quý Rồng là chú bị Nó biết Tiểu Long cũng đang bị Nhưng thấy Tiểu Long đem chú Năm chịu ra làm bằng chứng, chú bị cũng chịu thua Nghĩ đi nghĩ lại, Quý Rồng thấy trong tình, cảnh này, thật thà là thường sắc Thật thà thì chẳng ai nở treo Thật thà chỉ khiến người nghe cảm động Nó tăng hắn 4, 5 tiếng rồi nhắm tịt mắt Giọng dạc cất tiếng Thú thật là tao cũng rất mến anh em thằng thời Nhỏ gái có tháo hẳn cuộn băng ra Hằng ngày tao vẫn lên đây chơi với anh em nó quý rồng nhắm mắt nhưng miệng thì mở rất rộng Nó cố ý nói lớn cho nhỏ gái nấp trong nhà nghe thấy đó mà Rồi thấy nói vậy chưa tình cảm lắm Quý rồng vội vã nói thêm, lần này thì nó hy vọng không ai biết là nó bị, Thực ra thì tao đã biết ngón tay của nhỏ gái lành hẳn từ lâu rồi. Quý rồng vừa dứt câu, bỗng nghe đâu đó vang lên một tiếng ếp. Gặp lúc bình thường, nó đã chụp dạ quét mặt một vòng xem đứa nào vừa chọc quê nó. Nhưng bây giờ quý rồng không giống như trước đây. Sau một thời gian đóng vai người giúp việc, nó đã biết tiếng ếp đó phát ra từ đâu rồi. Nó ngoái đầu ra phía sau, Kêu lớn, đã tới giờ nấu cám cho heo rồi đó Gái ơi